Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ nháy mắt một cái Cô gái nhỏ của tím đã trưởng thành rồi Lại còn là mẹ của nặc nặc nữa Bà lão già như tím đây Có chết xuống mồ Cũng cảm thấy thanh thản rồi nha Tím Phúc nói xong Vành mắt lên ửng đỏ Đôi mắt của tím hơi khép lại thành một đường Loáng thoáng anh lên giọt nước mắt Từng từ dường như nghe thấy bà nói một câu Nếu như tiền sinh và phu nhân còn sống Bây giờ nhìn thấy con hẳn đã rất mừng đi Cô nghiêng mặt đi Ngoài cửa dồn một ít dây leo quấn quanh mấy gốc cây dù gì, đã sớm rụng hết lá. Thì ra mùa đông đã tới rồi. Chỉ một câu đỗ lão tương quân qua thật đã trông đỡ qua được một việc mà anh phải mất hơn nửa năm không ngừng bon ba đến rất đầu mè trắng Nhà hồ đỗ coi như có một chút bản đánh. Cái người tên là Dương Đắc Trí kia cũng gắng sức để cho lão tương quân có một chút mặt mũi. Về chuyện của bí thư tiếu, ở trên tượng cấp đã có chỉ thị xuống không cần phải giải quyết. Đương nhiên, phía dưới liền không có ai truy cứu nữa. Nhưng mà những gây nhớ của năm xưa đã lớn dần lên, cộng với thêm chuyện xảy ra bấy giờ, trở thành một đòn đà kích quá nặng. Sau một hồi quá đau thương, lại tới nỗi vui mừng quá độ, khiến cho bí thư tiếu bị ngã bệnh. Ý tứ mà dân đắc trí kia nói gần nói xa với lão tướng quân chính là vừa vặn từ dịp này, bí thư tiếu nên cáo bệnh mà lui lươi ra khỏi chính trường. Như vậy về sau vườn của ông ta vẫn còn được sáng rùa. Coi như vậy, Mà cuộc sống khá già từ nay về sau, không cần chờ đợi, lại lo lo lắng lắng bị người ta lôi chuyện cũ ra truy cứu, rồi bị rất xuống đầy, rơi vào cảnh tượng tối tăm thê lương nữa. Hà dĩ kịch cũng có ý định này, mà bí thư tiếu trẻ qua một phen trắc trở này, cũng bởi vì chuyện của tử khiêm nên đã làm cho ông không còn tâm trí nào nghĩ tới con đường làm qua nữa. Cho dù ông thực sự lùi về, thì cái người có tên là Trường Thành Hàm kia, có vào thay thế vị trí của ông ở thành phố A, Cũng là do một tay của ông. Hạ Dĩ Kiệt thật tâm. Một bí thư tiếu được ăn hưởng tuổi già. Anh đương nhiên sẽ coi mình giống như con trai của ông mà chăm sóc cho ông vậy. Tiếp đó tử khiêm cũng từ nước ngoài trở về. Ở nước ngoài đã lưu lại bản án của cậu ta. Từ nay về sau việc ra nước ngoài của cậu ta sẽ rất là khó. Cũng may ở trong nước vẫn không có người nào biết chuyện của cậu ta. Hạ Dĩ Kiệt vẫn dùng quan hệ, liên lạc cho cậu ta một trường đại học. Anh muốn cậu ta tiếp tục đi học. Cậu ta cũng ngoan ngoãn bắt đầu chịu khó học tập Bị thừa tiếu tới con trai lạc đường biết quay lại Bệnh tật bây giờ đã tốt hơn phân nửa Tạm thời không để cập tới nữa chỉ chấp mắt lại qua mấy tháng Đã đến thời điểm cuối năm Cho tới khi thành phố A bắt đầu có trận mưa tuyết đầu tiên Hà giữ kiệt chật nhớ Từng từ rời đi đến giờ đã hơn một năm rồi Hóa ra thời gian không có cô ở bên cạnh Tính cả ngày lẫn đêm vậy mà đã trọn vẹn 365 ngày rồi Lúc này một mình anh đánh trước cửa sổ sắt đất ở văn phòng, nhìn những bông tuyết đang bay vất vơ bên ngoài cửa sổ. Không hiểu vì sao lúc này, cảm giác rã rời chật dần dần ưa tới trong anh, khiến anh không sao kiềm chế nổi sự xuân dày trong cổ họng. Anh luôn không dám nghĩ, không dám nhớ tới chuyện cô đã một thân một mình, nghiêng ngả rời đi giữa đêm đông xá lạnh như thế nào. Cô đã đi dỡ bầu trời đêm đầy tuyết bay, với bộ dạng đầy tuyệt vọng như thế nào. Anh không dám nghĩ, cũng không dám nhớ lại. Nhưng cứ hết lần này tới lần khác, anh giống như một con chim cô gái tồn tại đơn độc trong cuộc sống, kéo dài cho đến tận hôm nay. Anh lại bắt đầu sợ hãi, nếu như có một ngày nào đó, bọn họ thật sự sẽ gặp nhau lại một nơi nào đó. Không biết anh có đủ dũng khí để đối mặt với cô hay không? Trời đã khuya rồi, trời đêm hơi lạnh. Anh không lái xe, mặc chiếc áo khóa dày dặn mà ấm áp bước dọc theo con đường đi về phía trước. Có người đi cùng với anh theo cùng một hướng Có người chỉ gặp thoáng qua Có cặp tình nhân cười đùa ẩm ý Có đứa trẻ nhỏ cười nói nhẹ nhất Anh hai tay cắm vào trong túi áo chẳng Đạp lên gió tiết chậm rãi đi Anh không muốn đi về nhà cũng không muốn nhìn thấy đỗ phương phương Trời đất rộng lớn là vậy Mà anh lại không có một nơi nào để đi về cả Anh nắm chặt bàn tay trở thành quà đấm Nhưng rồi lại cảm thấy sự tiệt mịch cô độc Không thể nói ra lời được Lúc đi ngang qua ngã tư đường Anh châm một điếu thuốc chờ đèn đỏ Cối đầu hít vài hơi thuốc Bên tai anh trật truyền đến tiếng ca Đến tâm tê liệt phế của một người đàn ông Không biết có phải là từ cửa hàng âm thanh Bên kia đường mà vang sang bên đây hay không Muốn giữ lại Nhưng không thể nào giữ nổi Nên mới trở nên cô đơn Những lời ca biệt ly Cũng không thể nói hết những diệu em Một giây trước đã tan nát cõi lòng Chỉ im lặng ra giấc ôm nhau Cố gắng vượt qua để tiễn người Lời ca biệt ly, sao chua sót. Anh thoáng giật mình rồi lặng người đi. Thuốc giá dần dần cháy hết, khiến đầu ngón tay của anh bị phỏng. Đột nhiên anh run lên, đầu màu thuốc lá rơi trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net